Từ lúc gặp được người con gái đó, cậu ấy mới biết đủ các cung bậc của cảm xúc, vui buồn, rào rực, nhớ mong. Cô ấy giống như có phép màu có thể điều khiển cảm xúc người đối diện. Bên tai tử văn lại có tiếng nói thì thầm. Trong tình yêu không có nhường nhịn nếu cứ đứng yên tại chỗ sẽ có người kéo cô ấy đi xa hơn nữa. Tử văn giật mình tỉnh giấc, mưa quá ra là mưa thôi. Bây giờ khả tình đang ở đâu Làm sao để kiếm quấy được từ văn bò đầu suy nghĩ Đang trách móc bản thân Tại vì cậu quá nông nổi Nên bây giờ mới xa cơ sự thế này Cậu ấy từ từ đứng dậy Lưỡng thức bước đi Từng bước chân vô định Chẳng thể xác định phương hướng Cậu ấy bấm bụng bước liệu Cứ theo hướng thẳng mà bước tiếp